Ngày thường tuy nghe thấy tiếng thám xuân, nhưng cho là mọi người không tinh mắt, hoặc là non gan, chứ đâu có biết một cô gái mà lại rơi khớm đến như thế. Hơn nữa cô ta lại là con vợ lẽ, thì làm gì được ai? Mộ lại cậy mình là người hầu thân của hình phu nhân, ngay đến vương phu nhân cũng còn phải nẻ, huống chi người khác. Mộ cho thám xuân chỉ giận một mình phượng thư thôi, không can gì đến mộ. Nên muốn nhân đó làm bộ, liền đi lên trước mọi người kéo vặt áo thám xuân, cố ý dơ lên một cái, cười xì xì, nói. Ngày trong mình cô, cộng à khám cả rồi, chẳng thấy gì cả. Phưởng thư thấy mụ ta nói thế, vội nói. Giả đi thôi, đừng dở cho sâu dại nữa. Chưa xuất lời, thì nghe bút một tiếng, vợ vương thiện Bảo bị thám xuân, tát một cái vào mặt. Thám Xuân nổi giận, trỏ vào vợ Vương Thiện Bảo, nói Mày là hạng gì mà dám lấy áo tao? Chẳng qua tao nể mặt bà, thấy mày cũng đã có tuổi nên mới gọi mày là già. Mày lại chó cậy chủ nhà, càng ngày càng bậy, dám lên mặt cả cái tao à? Mày cứ tưởng tao cũng dễ tính như cô mày, mặt cho chú bay khinh giả. Mày nghĩ thế là nhầm rồi, mày đến khám đồ đẹp tao không tức giận, nhưng mà mày không được mang tao ra làm cho cười. Thám Xuân liền tự cởi khuy áo, kéo Phượng Thư lại, bắt phải khám kỹ và nói. Để cho bọn đầy tớ các người, khỏi nít khám tôi. Phượng Thư bình nghi vội sửa lại quần áo cho Thám Xuân, mắng vợ Vương Thiện Bảo. Xà này uống mấy khám rượu đâm ra sầu dại, hôm nọ cũng đã làm bà hai bực mình rồi. Thôi đi ra đi, đừng đứng ở đấy mua lý bẽ mặt. Họ lại khuyên Thám Xuân đừng nổi giận nữa. Thám Xuân cười nhạt. tôi mà bực thì tôi đã đập đầu tự tử rồi. Thế thì sao tôi lại chịu để quân đầy tớ đến lục xoát tăng vật trộm cắp trong người tôi? Sáng sớm mai tôi sẽ đi trình cụ, bà hai, và sang xin lỗi bác gái. Đáng tội thế nào tôi cũng xin nhận. Vợ Vương Thiện Bảo bẽ mặt quá, đứng nếp ở ngoài cửa sổ, nói. Thôi thôi, đây là lần đầu tiên tôi bị đánh đấy. Ngày mai tôi sẽ chỉnh bà hai Xem về quát nhà thôi Thiết cái thần già này làm gì nữa Thám xuân quát bảo võ A Hoàn Nghe nó nói đi Các chị định để tôi phải cãi nhau với nó hay sao Thể thư đi ra bảo Già ơi Già mà biết điều một tí Thì bớt nói đi thôi Nếu già về nhà Lại là phúc cho chúng tôi Chỉ sợ già không dứt ra được thôi Nếu già về Lấy ai ton hót chủ, suối bầy chủ cho người ta đi khám xét cô và hành hạ chúng tôi? Phượng Thư cười nói Còn bé này giỏi thật, thực là chủ nào thì tới Tham Xuân cười nhạt Chúng tôi là bọn ăn cắp, bao giờ cũng mồng năm miệng mười Chỉ có điều là không biết suối bầy chủ thôi Bình Nghi vội khuyên dài và kéo Thị Thư vào Bọn vợ Chu Thuệ cũng khuyên một lúc Phượng Thư chờ sắp sửa cho Thám Xuân đi ngủ, rồi mới dẫn người sang nõn hương ổ. Lúc này Lý Hoàn đứng ốm nằm ở trên giường, chị ta ở sát nhà Tích Xuân và gần nhà Thám Xuân, nên bọn Phượng Thư tiện đường đến hai nơi ấy trước. Lý Hoàn vừa uống thuốc xong đi nằm không tiện đánh thức, nên họ chỉ đến buồn các A Hoàn khám xét một lượt, cũng không tìm thấy vật gì, liền đi sang phòng Tích Xuân. Tích Xuân còn trẻ tuổi chưa hiểu mấy, sợ quá không biết xảy ra việc gì. Phượng Thư đành phải yên ủi Tích Xuân. Ngồi đầu, khám đến hòm của Nhập Họa, thấy một cái bọc lớn, đựng toàn khóa bạc độ 3-40 cái. Lại một cái đai ngọc cùng một bọc xây biết tết của đàn ông. Nhập Họa tái mặt lại, phải quỳ xuống khóc, nói thật. Đó là của ông Trân thưởng cho anh cháu đấy ạ. Vì bố mẹ cháu đều ở miền Nam, chúng cháu theo ông chú lên đây làm ăn, nhưng chú thím cháu thì ham uống rượu đánh bạc. Anh cháu sợ giao cho chú thím, lỡ lại tiêu mất, nên mỗi khi được cái gì, thường khẽ nhờ bà già đưa đến, bảo cháu cất đi ạ. Tích Xuân là người nhát gan, thấy thế, sợ hãi, nói Tôi chả biết gì cả, như thế sao được, chị hai mức đánh nó. Cứ việc lưu nó ra mà đánh Những câu nó nói tôi nghe chối cả tay Phượng thư cười nói Nếu hút quả thật thế Cũng là nên tha Nhưng không được lén lút đưa cho nhau Thứ này đưa được Thì thứ gì mà không đưa Đó là lỗi ở người đưa đến Nếu không nói thật Mà là ăn trộm Thì mày đừng có hỏng sống đấy nhé Nhật họa quỷ xuống khóc nói Cháu không dám lấy xối ạ Ngày mai mở cứ hỏi cậu cả, mở cả, bên cháu mà xem, nếu không phải là đồ được thường, thì mang cháu và anh cháu ra đánh chết cũng không dám oan huận gì ạ. Sơn Thư nói, thế nào cũng phải hỏi, nhưng nếu thực là đồ thưởng thì mày cũng có lỗi. Ai cho phép mày lén lút mang những đồ này vào trong này Mày hãy nói rõ ai sao cho mày, ta sẽ tha chết cho, ta cấm từ nay không được làm như thế. Tích Xuân nói Chị đừng tha nó, ở đây nhiều người nếu không chừng chị Những đứa lớn trông thấy không biết còn xảy ra như thế nào đi nữa đấy Chị tha nó, tôi không tha đâu Vừa thừa nói Tôi xem nó ngày thường cũng khá đấy, ai không có lỗi Mới một lần này thôi, lần sau lại phạm nữa Sẽ phạt cả hai tội Nhưng không biết ai là người lén lút đưa cho nó Tích Xuân nói Không có ai đưa cho nó đâu, chắc là già trương canh ở cửa sau đấy. Giải thường thậm thuộc với bọn A hoàn này, bọn họ cũng thường giúp đỡ giải đấy ạ. Phưởng Thư nghe nói, sai người gây lịch tên, giao cho vợ Chu Thủy tạm giữ những đồ vật khám được, để ngày mai đối chiếu sẽ hay. Rồi từ biệt tích xuân đi vào buồng Nguyên Xuân. Nguyên Xuân đã đi ngủ rồi, bọn A Hoàng cũng sắp đi ngủ. Mọi người gõ cửa một lúc mới mở, Phượng Thư phạm trước. Không được đánh thức cô dạy nhé. Rồi vào ngay buồn bọn A Hoàn, Tư Kỳ là chóng ngoại vợ Vương Thiện Bảo nên Phượng Thư để ý xem mộ ta có thiên vị với cháu hay không. Bắt đầu khám hòm của các người, không thấy gì. Khi khám đến hòm của Tư Kỳ, mộ ta xót qua loa một lượt rồi nói, cũng chẳng có gì cả. Lúc sắp đóng hòm, vợ Chu Thụy nói, Hãy hưởng, cái gì đây? Liền thỏ tay vào, lấy ngay ra được một đôi bít tết gấm và một đôi giày đoạn của đàn ông. Lại có một cái bọc nhỏ nữa. Khi mở ra xem một cái đồ chơi kiểu đồng tâm như ý và một lá thư, tất cả đều đưa cho phượng thư. Phượng thư trông non việc nhà đã lâu thường xem thư xem sổ, cũng bập bẻ biết được mấy chữ. Thư này là giấy hoa tiên song hỷ đỏ sẫm trong thư viết. Tháng trước, sau khi em về nhà, cha mẹ đã biết cả rồi. Nhưng vì cô chưa đi lấy chồng nên chưa thỏa được nỗi lòng ao ước của chúng ta. Nếu có thể gặp nhau trong vườn thì em nên nhờ bà già Trương đưa tin cho anh. Gặp nhau trong vườn thì dễ nói chuyện hơn là về nhà. Mong lắm, mong lắm. Em có gửi tặng hai cái tươi thơm anh đã nhận được rồi. Này gửi vào cho em một chuỗi hạt trâu để tỏ chút lòng anh đối với em. Mong em nhận cho. Anh bên ngoại là Phan Hữu An thân gửi. Phở thơ xem xong không tỏ ý bực lạnh mừng. Mọi người đều không biết chữ cả. Vợ Vương Thiện Bảo không biết vừa nay anh em nó vẫn có chuyện tư tình với nhau. Vừa rồi chung thi dày và biết tết Đã hơi chột dạ, bây giờ lại thấy một cái thiếp đỏ, Phượng Thư xem sửa cười, mụ ta liền hỏi. Chắc là trong nó biên sầu không thành chữ, nên mợ mới cười. Phượng Thư nói, Hừ, Phải đấy, cái sổ này tính không ra được. Nhưng ta là bà ngoại tư kỳ, thì anh ngoại nó là họ vương với phải, sao lại là họ phan? Vợ Vương Thiện Bảo thấy câu hỏi lại lùng miễn cứng nói Vì bà cô của Tư Kỳ lấy người họ Phan Nên là anh con cô nó là họ Phan Lần trước có tên là Phan Hữu An trốn đi chính là hắn đấy Phương Thư cười nói Phải rồi tôi đọc cho giả nghe nhé Liền đọc cái thư một lượt từ đầu đến cuối Mọi người nghe xong đều giật nảy mình lên Vợ Vương Thiện Bảo chỉ muốn bới lỗi người khác, không ngờ lại bới phải chống ngoại mình, vừa tức giận vừa xấu hổ. Bọn vợ Chu Thủy, bốn người nghe xong nói. Già nghe thấy rồi đấy, thật là rõ ràng, hết đường nói nữa. Bây giờ việc này làm thế nào? Vợ Vương Thiện Bảo bực không sao, chui ngay xuống lỗ nẻ cho khỏi thẹn mặt. Phượng thơ cứ nhìn chồng trọc vào mặt mụ ta. Bũ môi cười hì hì bảo vợ Chu Thủy Như thế cũng hay đấy, bà ngoại nó chả cần phải lo nghĩ nữa. Cứ im lặng như tờ, tự nhiên với ngay đồng một anh chồng, chẳng ai phải lo lắng nữa. Vợ Chu Thủy cũng cười rồi nói đùa theo. Vợ Vương Thiện Bảo không biết chút giận vào đâu được, đành cứ tát vào mặt mình mà vắng. Cọt định xa này không chết đi. Làm sao lại gây nên tội nợ như thế này? Mồm nói tay lại pháp, thật là quả báo trước mắt. Mọi người thấy thế cười không ngớt, vừa khuyên vừa chế giễu thêm.